Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm Của tác giả cổ Long Phần 48 hồi 24 Thiếu lâm nổi sóng Phần tiếp Tâm thụ đại sư chăm chú nhìn theo từng cử động của chàng Cho đến giờ mới chậm chậm lên tiếng Vậy ý của các hạ như thế nào? Lý tẩm Hoang lại cạn thêm ba chén Chắp tay sau lưng cười thật buồn Tôi sửa soạn Bó tay chịu chói đây Đại sư có thể trói tôi mang ra ngoài bất cứ lúc nào Tâm thủ chậm rãi nói Thí chủ có biết rằng Một khi ra ngoài là thí chủ phải chết không đấy Lý tầm hoan thản nhiên Tôi biết lắm Tâm thủ chấp nhảy đôi mắt Thí chủ có biết Dù thí chủ có chết Người bạn của thí chủ vì tất đã được họ buông tha không Lý tầm hoan nhắc nụ cười thật mỏng Tôi biết Tâm thụ nhìn thẳng vào mắt chàng Nhưng thí chủ vẫn phải ra Lý Tẩm Hoan gật đầu Phải Tôi vẫn phải ra Giọng nói của chàng cực kỳ kiên quyết Dường như không còn gì phải nghĩ ngợi Tâm thụ hỏi gặp Thí chủ làm như thế Không thấy rằng mình quá giải đi chăng Lý Tẩm Hoan sặc cười Mỗi con người Trong một đời khó mà tránh khỏi những chuyện ngu xuẩn Giá như ai cũng hành động thông minh Thì cõi đời còn chi mà thú vị nữa Tâm thụ đại sư hình như nghiền ngẫm thật kỹ ý vị câu nói của chàng rồi từ từ đã Phải lắm Đại trưởng phu phải biết chuyện nên làm cứ làm Chuyện không nên làm đừng làm Thí chủ hiểu rằng Y phải chết Nhưng vẫn cứ làm như thế vì không thể nào làm khác được Lý Tẩm Hoan cười nói Đại sư đáng gọi là chi kỷ của tôi Tâm thụ đại sư lầm bầm hình như nói với mình Nghĩa khí trước hết Bất kể sống chết Lý tầm Hoan quả không hổ là Lý Tẩm Hoan Không buồn nhìn lại đối phương Lý Tẩm Hoan quay đầu nhớm bước Tại hạ ra trước đây Xin giã biệt tại đây Tâm thủ vụt kêu lên Chậm đã Và như đã có một sự quyết tâm Tâm thụ ánh mắt nhìn thẳng vào Lý tầm Hoan Nói chậm từng tiếng Lúc nãy bẩn tăng Có một chuyện chưa nói hết À Lý Tẩm Hoang dừng ngay bước lại Tâm Thụ nói tiếp Vừa rồi Bần Tăng có nói Bần Tăng cứu thí chủ vì một nguyên nhân khác Lý Tẩm Hoang nhớ mắt Thế à sắc mặt tâm thụ vụt trở nên thật nghiêm trang Đây là câu chuyện bí mật của một môn thiếu lâm Sự quan hệ rất là trọng đại Vốn ra ta chẳng muốn nói ra với thí chủ đâu Lý Tầm Hoan có vẻ chăm chú quay lại trở ngay tiếp. Giọng nói của Tâm Thụ càng thật chậm rãi. Thiếu Lâm kinh tạng rồi giàu. Quán Tuyệt Thiên Hạng, trong đó không những có vô số trong điển Phật môn mà còn rất nhiều mật kíp bất truyền của Võ Lâm. Lý Tầm Hoan đáp: "Điều đó tôi cũng có biết." Tâm Thụ nói tiếp: "Trong năm này đã có bao nhiêu kẻ giang hổ tham lam Lẽ nên Thiếu Lâm tự để trộm lấy kinh tạng." Nhưng chưa có một người nào trở về được mát nguyện Hoặc sống sót mà trở về Ngừng lại đôi giây Cho thêm phần trịnh trọng những lời sắp kể Tâm Thụ lại nói Kẻ xuất ra tùy giới xác giới thường Nhưng khó kinh là căn bổn của thiếu lâm Cho nên bất luận kẻ lào xanh tham vọng đó Một hại thiếu lâm Quyết cùng với kẻ đó sống chết Lý Tầm Hoan gật gù Nhưng gần đây tại hạ đã ít nghe ai Dám có cái vọng niệm đó Tâm thụ vụt thở dài Thi chỗ là người ngoài Tất nhiên không sao hiểu rõ Nội tình của bồn môn được Thật ra luôn hai năm nay Bồn tự đã bảy lần kho kinh bị trộm đến viếng Trừ một bộ bình tam kinh ra Kỳ dư đều như là những võ công Mật kíp tuyệt chuyển giang hổ đã lâu Lý tầm hoan không khỏi rung động đổi sắc Bật thẳng người lên Kẻ trộm kinh ấy là ai Điều lạ lùng nhất Là luôn 7 lần mất trộm đó Chẳng những trước khi sự việc xảy ra Không có một chút động tĩnh Mà sau khi xảy ra Cũng im giờ không một đầu mối Mang lộ liều Để mà truy tìm Chuyện mất trộm Y như là một chuyện thần kỳ vậy Vật không cánh mà tự dưng bay mất Sau hết sức xung nghiêng Nơi tạng kinh cát Nhưng việc bị mất trộm lần thứ nhất Rồi thứ hai Cẩn thận Nhưng tất nhiên Sư giới phòng càng Vẫn cứ nối tiếp xảy ra Do đó Vị tam sư huynh Vốn trưởng quản tàn kinh các Phải thôi chức Phải nhìn tường để mà sám hối Lý Tầm Hoang chợt hỏi Việc trọng đại như thế Tại sao giang hồ chẳng hề hay biết gì cả tâm thụ đáp Chỉ vì sự trọng đại của nó Mà trưởng môn sư huynh đã mấy lần dặn dò phải tuyệt đối giữ bí mật Cho đến bây giờ kẻ luôn với thí chủ Biết được việc này không quá chít người đâu Lý tầm hoan lại hỏi Trừ bài vị chủ tọa chứ vị gia Còn ai biết được chuyện này nữa Tâm thụ buông gọi Đó là bá hiểu sinh À Lý tầm hoan thở dài và môi nhắc khẽ một nụ cười Những chuyện lão tham dự không phải là ít. Tâm thụ như không để ý đến nụ cười Được nhiều ý nghĩa của chàng, chỉ nói: "Tạm sư huynh vốn là người cẩn thận chu đáo nhất trong số sư huynh đệ chúng tôi. Sau khi người thôi chức, Tàng kinh các do nhị sư huynh phụ trách cho đến bây giờ cũng chỉ hơn ngược tháng ừ. thôi." Lý Hoan, Tầm Hoan cong mày. "Tâm bị đại sư đã gánh lấy trọng trách như thế, Tại làm sao lần này có thể rời chùa mà đi được? Tâm Thụ thở dài. Chỉ vì nhị sư huynh hoài nghi chuyện mất kinh, con liền quan đến Mai Hòa Đạo, cho nên mới rảnh đi để mong trà xét rõ trắng đen. Không ngờ, chuyến đi lại thành ra chuyến vĩnh quyết. Ánh mắt của Tâm Thụ theo câu nói rời sang hướng di thể của Tâm mi Đại Sư. Hình như là đang thầm rơi nước mắt, Lý Tẩm Hoan cũng thở dài ảo não, Kể xuất ra tuy rằng tứ đại dai không Nhưng cái cửa chữ tình vẫn không làm sao phá nổi Đức Phật Như Lai nếu như chẳng có tình Thì hạ tất phải phổ độ chúng sinh Và nếu như người nào thật quả có thể phá nổi cái chữ tình đó Thì kẻ đó không còn là con người nữa tâm thủ im lặng một lúc mới tiếp lời Nhị sư huynh cũng là con người hết sức cẩn thận Vì trước khi rời chùa Người đã đem ba bộ kinh quan trọng nhất lấy ra Chia dấu ở ba nơi thật kín đáo Trừ trưởng môn sư huynh và bẩn tăng ra Không có một người thứ ba nào biết được Lý Tẩm Hoan chặn hỏi Phải chăng một bộ trong số đó được đem dấu ở nơi đây Tâm Thụ gật nhẹ đầu Đúng thế Lý tầm Hoan mỉm cười Thảo nào khi họ ra tay Lại có phần quý kỵ như thế Tâm Thụ nói tiếp Qua mấy lần mất trộm Quá lì kỳ bần T tăng và nhị Xu huynh mới cùng luận đoán riêng nhận thấy rất có thể là có nội dán Lý T Hoan dựng mày nội dáng sau tâm thụ lại thở dài tùy chúng tôi có hỏighi như thế nhưng chẳng dám nói ra vì ngoài 7 vị Xu huynh chúng tôi ra các đệ tử khác không ai được tùy tiện ra vào tàng kinh cá cả ánh mắt của Lý Tâm Hoanụt ng ngờ lên nói như thế Thì kẻ trộm rất có thể là trong bảy sư huynh đệ của quý vị đấy Tâm Thụ nhắm mắt làm thinh đi một lúc Bảy chúng tôi nghĩ đồng buôn với nhau Ít nhất cũng hơn 10 năm trời bất luận là nghĩ ai đều không nên cả Do đó chúng tôi xử lý đối với vụ này Càng không thể không hết lòng cẩn trọng Chẳng qua Lý Tẩm Hoan nôn nao hỏi Chẳng qua thế nào Tâm Thụ nói Chẳng qua nhị sương huynh, trước khi rời chùa, đã kín đáo cho bẩn tăng biết là Người đã phát hiện được một người đáng ngờ nhất trong số 7 chúng tôi Rất có thể, người đó là thủ phạm trộm kinh Lý Tầm Hoan vội hỏi Người đó là ai thế? tâm Thụ lắc đầu buồn bã Rất tiếc, là người chẳng dám nói ra Vì người sợ nghi lầm kẻ khác Người chỉ mong kẻ trộm kinh thật Là Mai Hoa Đạo Người không nỡ nhìn thấy Đồng môn sư huynh đệ bị bé bàn Nói đến đây Giọng ông đã có phần nghẹn ngào Cơ hồ không thể nói tiếp Lý tầm Hoan cau mảy Nỗi khổ của tâm y đại sư Tôi rất hiểu Chẳng qua Hiện giờ người trong cõi mình mình Mắt nhìn thấy người nọ Ung dung ngoài vòng luật pháp Có muốn nói ra cũng không thể nói được nữa Như vậy Có phải người ôm hận trung thân Ngậm hờn nơi suối vàng không tâm thụ nín vảnh môi Nhị sư huynh Cũng có nghĩ đến điều ấy cho đến lúc sắp đi Người góc dặn dò lại với bẩn tăng Vạn nhất như chuyến đi Rồi có thể xảy ra chuyện gì bất chắc Bẩn tăng Hay lấy quyền ghi mục lục kinh của người ra xem Nơi chẳng chót Có ghi tên con người đáng hoài nghi đó Lý tầm hoan đôi mắt sáng lên Vậy cái quyển ghi mục lục hiện giờ đang ở đâu Tâm thụ buồn buồn đáp Vốn ra được để chung với chỗ dấu bộ kinh Nhưng bây giờ thì hiện ở trong mình bật tăng đây Tâm thụ nói xong đưa ra một quyển sổ bằng lụa màu vàng nhạt Lý tầm hoang vội đón lấy lật xem ngay Nơi trang cuối ngoài những dòng ghi mục lục từng tên bộ kinh ra Tuyệt không thấy đề cập gì đến vụ mất kinh cả Lý tầm hoan ngược đầu lên nhìn tâm thụ Chàng cuối phải chăng đã có người xé mất tâm thụ giọng trầm lại Chẳng những chàng cuối bị xé mất Mà quyền kinh quý cũng biến thành giấy trắng Lý tầm hoan cắn môi Như thế thì kẻ trộn kinh đã khám phá ra việc Tầm mì đại sư hoài nghi hắn Tầm thụ đáp Có lẽ như thế thật đấy Lý tầm hoan nói tiếp Nhưng biết rõ Nơi tâm bí đại sư giấu kinh Chỉ có tôn giá và trưởng môn tâm hồ đại sư thôi Tâm thụ ngay mặt vụt nặng trịnh Phải rồi đấy Lý tầm hoan cũng không khỏi rung động Không lẽ Tôn giá nhận tâm hồ đại sư chính là Chàng bước lửng câu không nói lạc thinh Và nhìn thẳng vào đối tượng Tâm thụ đại sư trầm ngâm một lúc khẽ thở dài Cũng không hẳn thế Vì thủ phạm đã phát giác nhị sư huynh Có ý hoài nghi hắn Tự nhiên đối với hành động của nhị sư huynh Hắn cả thêm phần lưu ý Cũng có thể Vì đó mà hắn ngấm ngầm rình rập được Nơi nhị sư huynh giấu kinh Chẳng qua Lý tầm hoan vội họp Chẳng qua thế nào Vụt nhìn thẳng vào lý tầm hoan Tâm thụ nói rõ từng tiếng một Chẳng qua Nhị sư huynh khi được đưa về đây Chưa chết hẳn Mà thật sự Tình trạng của người cũng chưa đến nỗi vong mạng như thế. Câu nói ấy mới làm cho Lý tầm Hoan thật sự rung động. Nôi bàn tay gầy cuộc của tâm thủ cũng đồng thời siết chặt lại và ông nói tiếp. Đối với môn độc, tuy bẩn tăng chẳng mấy nghiên cứu về nó sâu xa. Nhưng trên phương diện kiến thức về nó không đến nỗi gọi là ngu dốt lắm. Khi nhị sư huynh được đưa về đây, bẩn tăng đã thấy rõ người trúc độc tùy nặng. Nhưng chưa phải là tuyệt vọng Hơn nữa Trong một khoảng thời gian ngắn Không thể nào nguy được tới tích mạng Lý Tẩm Hoan bắp thịt trên da mặt Giật giật liên hồn Tổng giá định nói là Tâm thủ ngắt ngang Kẻ trộm kinh biết rằng Bí mật của mình đã bị nhị sưu hình khám phá Tất nhiên Phải giết người Để diệt khẩu rồi 花心中的shadow of a life that need to untrue 寫 外land的湖水到遠天收了火焰 當風吹著 就回首故地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 冬雪皱的思念自从这从前啊没留枕边的梦人会注定重逢你嘴里别的痛